Lầu xo, so, gác tía Tác giả Quyên quyên Tập 2 nhất một bên lông mày, dáng vẻ cà lơ phất phơ, hoàn toàn không có giống người có học thức cao, hít sáo một tiếng cậu nói, um, tôi là con của cha tôi, cũng là con của má tôi. Hoài An nghe cậu trả lời mà trố hết cả mắt, cái gì nữa đây? ở đâu rớt xuống mà tương tưởng thanh tẻn không biết? Cô chép miệng, vừa nói vừa lắc đầu. đúng là Nhan sắc không có đi liền với sáng dạ. Thiệt là em không biết tôi. Ủa? Tôi biết thì còn hỏi làm gì? Ngộ hên. Con Hạnh đứng phía trong tức nổ đơm đốm mắt. Nó làm ở đây mấy năm còn chưa được cậu nói đến một câu dài như vậy với nó. Và tại sao Hoài An xấu hưởng vậy chứ? Nó không có cam tâm nên đi ra sau lưng Hoài An rồi đẩy mạnh một cái. Khiến Hoài An ngã vào lòng của cậu thiện. Ý trời đã định. Đã định sẵn thì không thể nào thay đổi được dù bằng cách này hay là cách khác. Hoài An ngả chúi vô ngực của cậu thiện, hốt quảng chóng tay vùng ra. Còn cậu thì tỉnh bơ, hai tay đút túi quần, chở hơi nghiêng người tránh cái cú va đập mạnh, môi nhếch lên cười khẩy. <cười> Ủa, mới gặp lần đầu tiên mà em đã đổ gục vào lòng của tôi rồi hả? Tôi biết tôi đẹp, Ừ, nhưng mà như vậy thì có hơi hơi nhanh đó. Cái giọng cà rỡn nửa thật nửa đùa khiến cho tụi con hạnh con lụ đứng phía sau bụm miệng cười súc rút trích. Hoài An đỏ mặt nhưng mà không có chịu thua liền chống nạnh mà đáp trả. Cậu nói nghe mắc cười à? Người ta sâu tôi té vô chứ bộ chứ tôi đâu có rảnh mà đi ôm ai đâu. Cậu mắc bệnh tự luyến hả? Cậu thiện chép miệng. Gõ nhẹ đầu ngón tay vào trán của cô, giọng kéo dài ra dẻ chọc ghẹo. Cái trán này mới vừa hôn cái cột xong mà còn cứng dữ. Hein? Nói chuyện tỉnh queo à, phải bộ cũng không có phải dạng vừa. Hoài An hất mặt, mắt long lanh ánh sáng, nửa cười nửa mỉa. Cột thì có thể hôn lầm, chứ người thì tôi chọn kỹ lắm, cậu đừng có tự luyến ra mơ mộng đó. Cả bọn con hầu phía sau nghe vậy thì há hốc miệng, không tin nổi có đứa dám ăn nói với cậu hai cái kiểu đó. Hai thiện phá ra cười, tiếng cười thoải mái, đến bức mấy con chim đậu trên mái ngói cũng vỗ cánh bay đi. Miệng lưỡi cũng bén lắm đó. ha Nói chuyện với em còn vui hơn ngồi nghe mấy ông thầy đọc sách thánh hiền. Rồi cậu liếc mắt qua đám của con hạnh. Tụi bay rảnh quá hả? Đi lo con chuyện đi. Đứng đó làm cảnh nè. Hay là muốn tao cho ăn gậy mới chịu đi. Tôi nói xanh mặt tiêu nghỉu tản đi chỗ khác. Còn lại chỉ có Hoài An với cậu hai. Cậu nhướng mày bước vòng quanh cô một vòng, Ánh mắt nửa khinh nửa hứng thú. Em tên là cái gì? Tôi tên An. Hoài An. Hoài An. Nghe như tên của mấy cô đào kép cải lương gì đó. Hợp đó. Gương mặt sáng. Miệng thì lanh. Ừm... Uhm... Dựa miệng tôi lắm. Hoài An rùng mình trước cách nói thẳng tầng, liền lãng sang chuyện khác. Tôi còn có việc mà mở hương sai làm, không dám ở đây lãng phí thời gian với cậu đâu. Hai thiện bật cười lần nữa, quýt xáo, tay vẫn đút túi quần, dán đi cày nhắc cái kiểu như là dân chơi. Đi đi, nhưng nhớ đó, lần sau gặp đừng có đập đầu vô cột nữa nghe hôn, u đầu rồi ai mà coi. Hoài An miếng môi lườm một cái rồi đi thẳng, bước chân cô nhanh hơn thường lệ nhưng mà trong lòng lại không tránh khỏi một nhịp sao động khó gọi tên. Nhưng mà cái cậu đó là ai mà nói chuyện lu manh quá? Còn cậu hai thiện đứng tựa cột, môi ngậm nhành cỏ, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ vừa mới đi vừa lắc đầu. Cái hình dáng đó nó khắc sâu vào trong tâm trí của hai thiện từ cái hôm bữa dưới ánh trăng rồi. Cô xuống tới bếp rồi đi nhanh ra sàn nước mần cá. không có bận tâm lúc tụi con Hạnh đang xì xào cái gì đó liên quan đến mình. Đến khi đi vô lấy cái dao, chị Bảy nói dối theo. Nè nhỏ, hồi nãy mày nói nồi cơm chiều mỡ hương dặn, có món cá lóc kho và nồi canh chua, mày lo mần cá đi. Chỉ còn phải do gạo nấu nồi cơm cho kịp nữa nè. Hoài An liền sắn quần, sắn tay áo, đi ra sàn nước chỗ cái lu lớn. Trong lu mấy con cá lóc đồng còn đang ngôi ngóp, vẫy đen bóng loáng Cô chụp cái rổ tre bắt từng con lên, thập đầu xuống sàn rồi đánh vẫy. Mổ bụng lấy mang, lấy ruột. Tay cô thoang thoát nhưng vẫn giữ cái thói quen rửa cá thật kỹ, không để mùi tanh vương lại. Nắng chiều hắt xuống mặt nước lòng lành, gió đưa ấm, gió đưa cái mùi bùng ngai ngái. Hoài An bỗng nhớ quê, nhớ những buổi trưa hè ngồi bên ngoại, hai bà cháu cùng làm cá. Bà hay cười kha kha mà nói, con gái mà khéo tay mần cá, sau này có gả đi đâu cũng không có sợ bị chồng chê. Sóng mũi cô lại cay cay nhớ tới ngoại. Mần cá xong, cô chia làm hai phần, một phần ướp nước mắm tiêu hành tím để kho trong nồi đất, thêm một ít tóc mỡ cho béo. Phần kia thì để nguyên, đem nấu nồi canh chua với me chín, giá, bạc hà, thêm mấy cọng ngò om thơm lừng. Khói bếp bay lên nghi ngút, mùi cá kho sôi sùng sục trong nồi đất tỏ khắp gian bếp, quyện với cái mùi chua thanh của canh khiến cả bọn con hầu ở trong nhà cứ nút nước miếng ừng ực. An mút thử một miếng nước kho rồi nêm nếm lại. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng mà cô vẫn cặm cụi chỉ mong bữa cơm chiều nay vừa lòng mở hương. Không khéo lại thêm một phen khổ sở. Không biết bữa nay nhân dịp gì. mà nghe chị bảy nói phải dọn cơm lên nhà trên. Bình thường thì ai ăn phòng nấy. Bà Nghi thì tụi con Hạnh với con Lũ lo. Còn bà Tươi với ông thì con Mơ lo. Bởi vậy nên con Mơ mới hóng hết. Chỉ duy nhất có cậu hai là cô không có nghe nói ai lo cơm nước thôi. Còn con Mận thì chạy lên chạy xuống đủ chỗ hết. Mâm cơm nhà ông hội đồng không chỉ đơn giản một món là đủ thứ món. Nghe mấy đứa hầu nói ăn nhiều món như vậy mới giống tay đã mới nổi bật lên cái khí chất của nhà giàu. Kể ra cũng nhiều món, nào là gà hấp hành, heo quay, cá lóc kho tổ, canh chua. Hoài An nhìn một bàn đồ ăn mà chó ngợp, một bữa ăn tề tụ đông đủ các thành viên gia đình thôi mà muốn bằng cái đám dỗ nhỏ của nhà tá Điền luôn. Mà đám dỗ nhà tá Điền thì được cho là đồ ăn đem về, Không biết cái mâm cơm nhà có ông ăn xong rồi có tới lượt người hầu không? Nhưng mà cái dĩa thịt heo quay kia với cái bánh hỏi màu tím nhìn ngon lắm. Hoài An nuốt nước miếng. Tự nói với chính mình, đồ ăn ngon tới đâu cũng ăn vô bụng rồi cũng đi ra hết nên... nên thôi cứ xem như bình thường là được. Mãi mê suy nghĩ nên Hoài An không biết mọi người đã ngồi dò vặn ăn đông đủ. Đến bây giờ... Cô mới được nhìn thấy tận mắt hết đầy đủ các thành viên nhà này. Khi nhìn đến phía bên tay phải ông hội đồng, ngoại An trố mắt ít ra, mặt đơ đơ như người ngồi ở vị trí đó là cái cậu hồi nãy mà mình nói chuyện hỗn hỗn. Cô thầm kêu một tiếng trong lòng, thôi chết mẹ luôn rồi, lỡ hỗn với cậu hai con ông hội đồng. Tự nhiên, mặt cô xanh chành, đủ loại cảm xúc đang xen Tất cả vẻ mặt của cô Từ lúc dòm vô cái dĩa heo quay tới lúc sững sờ nhận ra hai thiện đều lọt hết vô mắt của cậu. Khóe môi cậu cong cong ánh nhìn cân cân nhưng mà khi ông Thành cất tiếng xác diện cậu đổi ngay lạnh tanh như chưa từng có gì. Ông Thành trầm giọng Bữa nay cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đông đủ như vậy cũng có lý do. Nói xong ông nhìn sang cậu thiện. Thiện Con có để ý được cô gái nào chưa? Nếu chưa thì cha với má con lên tỉnh hỏi cưới cô liên diệp. Con ông hỏi đồng phú. Bạn mừng ăn với cha. Ý còn sao? Cậu thiện liếc nhìn dĩa thịt quay trên bàn. Chậm rãi trả lời ông Thành. Thưa, con có người trong lòng rồi cha. Nghe cậu nói vậy. Cả nhà ai cũng bất ngờ. Giống dĩ, ai cũng nghĩ cậu sẽ nói mình chưa có... Vì trước nay, cậu hai có ba qua bay bướm như câu ba đâu, nên mọi người bất ngờ lắm. Bà Tươi lanh miệng. Vậy, nó là con cái nhà ai? Hai thiện nhìn bà Tươi bằng ánh mắt dững dưng, lên nói cũng lạnh nhạt mấy phần. Ừ, con cái nhà ai không có quan trọng bằng việc con thích người ta? Kìa, dì chỉ muốn biết có môn đăng hộ đối hay không thôi bà tươi còn đang nói dở dang thì em ba bà nghi cắt ngang giọng quyền lực chắc nịch. mở hương đang có bầu bụng cũng lớn rồi em coi chuẩn bị dần đi là vừa đó ai cũng biết ý của bà nghi đang nói bà ba đừng có lo chuyện bao đồng chuyện nhà mình còn lo chưa xong mà hay tôm tớp bà tươi định nói nữa Nhưng thấy ánh mắt của ông Thành nhìn mình nên đành im miệng. Giống chuyện đồng bà trong nhà, ông Thành không có quan tâm cho lắm. Nhưng mà mỗi khi bà Nghi lên tiếng thì chắc hẳn không có ai bằng vị trí của bà trong lòng ông Thành. Dù bà tôi có hết sức chiều lòng ông nhưng không thể nào sánh bằng bà Nghi dù một chút. Cậu Tuấn đối bụng chịu không nổi nên nói. Con thấy anh hai thích ai là chuyện của ảnh, mà nói gì? Tôi mọi người ăn cơm đi, vợ con có bầu không có đợi được đâu. Lời nói ra rõ ràng như vậy, nên ông Thành cũng phất tay mà nói, ăn cơm đi. Từ xưa tới nay, Hoài An có nghe chuyện tranh giành đấu đá ở nhà giàu được thể hiện rõ ràng nhất trong mâm cơm mà cô đâu có tin. Tại vì lúc đó Hoài An nghĩ bữa cơm là lúc quay quần ấm cúng cùng nhau trò chuyện sau một ngày dài mệt mỏi. Nên ai rảnh hơi đau mà kiếm thêm cái chuyện cho nó mệt đầu. Nhưng mà bây giờ cô tin rồi. Thiệt tình là làm nhà giàu cũng cũng mệt dữ lắm đà. Nhưng mà cô để ý rồi. Ngày thường mỡ hương đanh đá dữ lắm. Mà hôm nay ngay tại bàn ăn này mỡ ta im tre. Đúng là khôn ngoan giữa bầy sói mà. Tối nay Hoài An lo sắp xếp cho mỡ hương xong xuôi. Đang định về buồn nghỉ ngơi. Thì giữa đường gặp cậu Tuấn, cậu chặn đường cô ánh mắt dê sồm rõ rệt. Ừ, đi đâu mà gấp vậy nè? Dạ, thưa cậu... Ừ, ngoan, ra sau giường, cậu nói chuyện chút coi. Hoài An thừa biết cái bản tính của cậu Tuấn, nên cô nhanh miệng nói. Dạ, thưa cậu, bây giờ con đi lấy thêm nước ấm cho mỡ hương ngâm chân, con xin phép cậu con đi trước. Hoài An lách người bước đi, thì cậu Tuấn đưa tay kéo mạnh tay cô lại, cố tình để Hoài An ngã vào lòng của mình. Nhưng mà cô đâu có ngu. Cô nhanh chân, đạp vào bàn chân Tuấn một cái thiệt mạnh. Hắn liền buông tay cô ra, ôm chân la lên quài quái. Nhưng lúc này, Hoài An chạy đi thật nhanh. Vừa thoát kiếp này, lại gặp kiếp nạn khác. Vừa mới chạy tới chỗ sàn nước, định bụng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thì có chuyện. Xung quanh chỗ này, tối thui, nên ít ai dám ra đây vào cái giờ này lắm nên tuyệt nhiên ở đây trở thành căn cứ bí mật của Hoài An. Lúc cô vừa mới ngồi xuống thở phì phò vì mệt thì bên cạnh có một gương mặt kỳ sát vào nhìn cô giật mình cô hét lên: "Trời ơi, có ma!" Tiếng la bị chặn lại bởi một tay rắn giỏi, cô bị người kia lôi tuột ôm vào trong lòng, cả hai ngồi bệt xuống đất tư thế có phần hơi nhạy cảm. Lúc này người trong bóng tối mới lên tiếng Là tôi Em la cái gì Đằng bà con gái mà cái miệng lớn dữ Giờ biết nữa Thì ra là Cậu hai thiện Biết là cậu hai rồi Nên Hoài An ngồi im ru không dám vùng vằng Cô đập đập tay mình vào tay cậu Trai hiệu cậu bỏ tay cậu ra khỏi mặt của mình Định chửi cậu một trận Nhưng mà nhớ lại hồi sáng Mới hỗn với cậu Cho nên cô nhục trí Dù gì đây cũng là cậu hai có nhà ông hội đồng. Bây giờ mà cô chửi thì chắc bị đuổi ngay trong đêm. Đang nghĩ là không biết nói cái gì nữa đây. Thì một gói lá chuối xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cái mùi thơm của thịt heo quay không lẫn đi đâu được. Từ chiều tới bây giờ, Hoài An chưa kịp ăn cơm. Nên khi ngửi được cái mùi thịt thì không chịu nổi. Đứt miếng nuốt một cái ực. Thấy cô chừng trừ chừ hai thiện nói tiếp sao vậy không ăn hả hồi chiều thấy em thèm chảy nước miếng mà hả dạ đâu đâu có đâu gói lá chuối đã nằm trên tay cô từ lúc nào còn hai thiện thì tròn tay qua eo hoài an định nhấc cô rida ra xa một chút giật mình hoài an la lên một tiếng cánh tay ôm eo cô siết chặt lại thêm một chút cậu kề sát môi mình bên tai cô nói nhỏ Im đi. Giọng cậu lạnh, kề sát bên tai, làm cả người cô cứng đờ. Hoài An im bặt ngay, tức thì, hồi hộp đến nỗi không dám thở mạnh, lại nghe cậu Thiện nói tiếp. Bây giờ em từng xích người ra xa một chút rồi ăn đi. Mà em mà lên tiếng, tôi bỏ em vô lu nước, đóng nắp lại, nhốt ở trọng tới sáng, nghe chưa? Hoài An cầm miếng thịt heo, rung rung đưa lên miệng ăn. Cái vị heo quay béo ngậy, thơm nức lan khắp đầu lưỡi. Đã lâu lắm rồi, cô mới được ăn cái món ngon như vậy. Vậy mà không hiểu sao, càng ăn lại càng thấy nó nghẹn. Không phải vì khó nuốt, mà vì cứ bị ánh mắt của cậu hai dòm chầm chầm. Cậu tự lưng vào cái khạp lớn đằng sau, tay khoanh trước ngực, khói miệng hơi nhếch lên. Thiệt là tỏ ra cái vẻ trêu người Còn cô thì cúi gằm cố nhai nhỏ nhẹ, sợ phát ra tiếng rợp rợp lại càng lộ cái bụng đói mèo. Ăn cái gì mà, cứ như là mèo hưỡi vậy. Hai thiện hạ giọng, nghe nửa cười nửa khinh. An ngẩn lên, tính cãi lại, nhưng mà vừa mới chạm vào đôi mắt lạnh kia, tim đã hụt một nhịp. Tôi thì đành nuốt một ực một cái xuống, vừa chùi miệng vừa bảo miệng chống chế. Dạ, con xưa giờ ăn ít. Ừm, hai thiện nhướng mày thở ơ ơ một tiếng rồi thôi. Không gian lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc xà qua mấy bụi chuối sau hè. Gian lên như một khúc nhạc dạo thì thầm. Hoài An như thể nghe được tiếng thở của người đàn ông đang ngồi chịch phía sau lưng cô một chút. Hai thiện hoàn toàn im lặng, không nói thêm, nhưng mà cánh tay đặt hờ bên hông cô vẫn chưa có rút lại. Hơi ấm từ bàn tay đó lan qua vải áo, làm cái lưng cô nóng rang lên. Cô vừa muốn dùng ra, vừa sợ chọc giận cậu hai. Miệng nhai mấy miếng thịt heo quay mà như đang nhai sáp, không có mùi vị gì. Trong đầu thì nghĩ loạn xạ. Trời ơi, sao cái cậu này kỳ cục quá à? Bộ muốn hồn chết người ta luôn hay sao vậy cả? Cô len lén liếc lên Bắt gặp ánh mắt nhìn của cậu Vẫn đặt trên người của mình Vừa như dò xét Vừa như giễu cợt Bị bắt gặp Cô bèn liếc nhanh sang cái chỗ khác Miệng thì lầm bầm Ngó gì mà giữ thần vậy trời Cậu bật cười nhẹ Giọng thấp thấp Ăn gan hùm hay sao? Hay là ăn gan cọp trồi? Hoài An sườn trân, chỉ biết cúi mặt hai tay đỏ ẩn, cái kiểu lanh miệng thường ngày bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn lại một trái tim đang đập loạn xạ, vừa sợ, vừa khó tả. Tối hôm nay, khi cô trở về buồn nằm trằn trọc không sao ngủ được, con mận nằm kế bên, nó ngủ say nên vung chân đạp mền xuống tận dưới chân. Bên ngoài mưa trả trích, không khí cũng dần lạnh hơn, Hoài An đưa tay kéo cái mệnh lên đắp lại cho con Mận. Cô nằm đó nghĩ ngợi lung tung vì có nhiều thứ quá khó hiểu với một con hầu như cô. Tại sao cậu hai lại đối xử như vậy với cô chứ? Không phải mọi người thường hay nói cậu hai băng lãnh lắm mà. Hay là cậu hai học nhiều quá nên lú lẫn luôn rồi. Thời gian cứ vậy mà trôi qua khoảng đâu một tháng. Trong một tháng này, chắc chắc chắn là Hoài An phải tăng lên chừng 2kg là ít đó. Cứ cách dài ba bữa là cậu hai thiện cứ gặp cô kiếm chuyện. Lúc thì cho bánh tay, lúc thì cho thịt heo quay, lúc thì cái đùi gà. Mỗi lần nghe tin cậu hai về là Hoài An trốn như trốn tà mà có trốn được đâu. Cái dáng vẻ lu manh cà lơ phất phơ đó của cậu làm cho cô càng sợ thêm. Còn hai thiện thì ra sức chọc ghẹo Hoài An, nhưng mà tuyệt nhiên không có một ai biết chuyện giữa cậu và Hoài An vì chỉ riêng một mình cô mới thấy được con người đó của hai thiện. Còn đối với tất cả những người khác, cậu lạnh lùng và sắc lạnh vô cùng. Cứ ngỡ chuyện sao mãi ở trong bóng tối? Hoài An nghĩ rằng cậu thiện muốn chọc ghẹo mình để cho bớt cái gánh nặng học hành Rồi sẽ cũng đến lúc cậu chán mà thôi. Bây giờ cô chỉ cần chịu đựng một chút là qua cái ải này. Hoài An đâu có biết rằng mỗi một cử chỉ của cô đều bị cậu thiện và thằng lượm theo dõi sát sao. Lúc cô ngồi ở sàn nước giặt đồ thì cậu và thằng lượm núp ở bụi chuối để theo dõi cô. Hôm nào cô đi chợ thì hai người lại cắm cọc ở quán trà đường để nhìn. Còn cô đi hái ổi, thì hai người đứng sát bên vườn bưởi mà nhìn. Có lúc thằng Lượm, chịu không nổi nữa, nó hỏi hai thiện. Mẹ ơi, cậu muốn gì thì bắt con người ta vô phòng đi, quần quần một lúc là xong. Cơm nấu thành cháo luôn, việc gì mà rình con người ta hoài vậy? Mày điên hả mày? có cái quần màu gì mà mà mà mà mà mày ăn nói vậy lâu rồi chứ bị đạp lên nhớ hả im cái mõ mày lại coi thằng lượm nó quyết định rồi nó liều chết lấy hết sức nói như hét lên con có sợ đâu cậu muốn gì thì gặp con người ta nói đi đường đường là cậu hai nhà hội đồng mà phải chui cái bụi chuối nấp vào gốc bưởi mà nhìn rình mà rình rình lén lén con người ta cậu muốn gì thì mở mõ ra mà nói đi chứ hai thiện liếc nhìn thằng lượm một cái cậu đi tới tán vô đầu nó. Ôi da trời ơi, quấn đau rồi nghe. ông cố nội ơi con lại cậu đó, cậu cầm cái họng ý mà ầm không phải ừ, ý con là nếu mà cậu cứ ngậm cái miệng Mày nói cái gì. Ừ, dạ, bậy bậy con nói bậy rồi, cậu cứ làm con liễu hoài à. Nếu mà cậu cứ im cái miệng ở đâu trời ơi cậu ơi con lẹo lưỡi, ý của con là Ý, trời, trời ơi, không có nói được, để con đi nói với Hoài An cho, chứ cậu cứ kéo theo con đi rình hoài vậy, con chịu không có nổi à nhanh. Bữa nay mày ăn gan hùm rồi hả, một lát về nhà mày với con Hạnh đi ra chợ, mua cho tao mấy trái bận đi. Nghe tới con Hạnh, thằng Lượm dò đầu bức tai nó hét lên sầu não. <cười> trời quá cậu ơi, cậu không có ác, không có ai ác đâu, ừ, sau lại là con Hạnh... Con đi với em Mận thôi. Hai thiện nhíu mày giọng lạnh tanh. Mày có quyền lựa chọn sao? Mẹn ơi cậu ơi, con nói rồi cậu. Đã mấy lần, thằng Lượm nó nói chuyện với Hoài An. Nó biết lý do tại sao mà cậu thiện lại khác biệt với cô. Dù sao nó cũng là đàn ông. Nói không biết là xạo. Cậu có nó mà. Cậu có nó thích ai thì làm sao mà nó không biết chứ? Ngày mùng 5 tháng 7, hai thiện gõ cửa phòng của mợ hương, đương nhiên có thằng lượm đi theo, chứ anh chồng mà vô phòng em dâu là không có nên. Mợ hương với cậu thiện không hề có khuất mắt gì, nên nói chuyện cũng đôi phần thoải mái tự nhiên hơn người khác. Mợ hương cái bụng đã trần dần rồi, tầm đâu 7 tháng rồi, cho nên di chuyển cũng hơi mệt nhọc. Thấy hai thiện, mợ gật đầu mở lời trước, thiệt ra thì trước khi cậu thiện đến đây thần lượm đã cho mở hương hay trước rồi. Dạ anh hai, hai thiện gật đầu ra hiệu ý kêu mở hương cứ ngồi ở trên giường, còn mình thì ngồi ngay bàn trà cửa chính mở toan. Cậu trầm tĩnh nói mở bài giàu này ăn uống có được không? Dạ thưa mấy rày tôi ăn uống ngon miệng lắm, không hay bữa nay Uhm, anh hai có chuyện gì cần tìm tới tôi tính của hai thiện không thích vòng do cho nên cậu nói thẳng thừng vào chuyện chính tôi muốn mượn con an vài ngày theo tới linh tỉnh một mình thằng lượng cũng không có đủ việc chăm sóc mợ ba thì tôi để con mận nó mừng thế mợ ba không cần phải lo mợ hương biết ý của cậu thiện là cho cô hay chứ không phải hỏi ý cô có cho hay không phận mợ hương là em dâu Nên cũng nể cậu hai vài phần. Mợ gật đầu đáp nhẹ. Dạ được. Để em nói với nói với con An một tiếng. Chừng nào anh hai đi. Tối nay. Tối nay hả? Vậy để em kêu nó thu xếp đồ đạc sớm nghe. Sau khi cậu hai thiện trời khỏi phòng mợ hương, thì không lâu sau Hoài An cũng vô. Khi nghe mà hương nói xong, con quẳng hốt hét lên. Trời ơi ơi mở ơi. Cái tiếng của hoài an gian xa tận nhà trên còn nghe. Bà Tươi nghe loáng thoáng liền cầu nhậu với con mơ. Cái mỏ con nhỏ nào mà gian động trời mây vậy bay. Bày xuống dạ nó mấy cái cho tao. Bức mẹ nó hứng uống trà. Con mơ đứng bên cạnh bà Tươi trong lòng thầm cười khẩy. Rồi sanh ma nó nói. Ừ, dạ thưa thưa bà đó là tiếng của con An để con cho nó mấy bạc tai nghe nghe đến Hoài An từ dưng bà tươi sững lại thôi thôi thôi để ngày mai tôi xử nó sau đi bây giờ tôi thèm mấy trái mận lý mày đi ra sau vườn hái mấy trái vô đây đi Quang Mơ nó thấy rõ khoảnh khắc sững sùng của bà tươi nhưng mà nó không thèm để ý vì nay mai thôi cái điều nó ấp ủ bao lâu nay sẽ thành hiện thực đến lúc đó Tính hết nợ cũ, nợ mới vẫn chưa có muộn. Trở lại giấy phòng của mợ hương, mợ thấy ánh mắt thất thần của Hoài An thì mỉm cười. Sao vậy? Được đi theo cậu hai sướng muốn chết rồi. Nhiều đứa muốn còn không có được đó. Bày sao vậy? Lúc mợ hương nói vậy, Hoài An cảm nhận được mợ thật ra không có chua ngoa đanh đá như cách mợ thể hiện. Chắc có lẽ sống trong nhà giàu có, quyền quý, nhiều cảm bẫy, mưu mưu, rất trực trờ Nên mợ có phải tự tạo cái vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình Dạ đâu có đâu mợ, nhưng mà con đi thì ai hầu mợ Ủa? Nhà này thiếu gì người hầu Mày đi đi, mấy nay nhìn mặt mày tao ngán lắm rồi đó Nhìn là mắt ói tới nơi à ừ, Dạ Thôi, mày về lấy đồ lẹ đi ta buồn ngủ quá rồi đó. Nói xong mở hương ngáp mấy cái, nên Hoài An cũng nhanh chân đi ra khỏi phòng, vì chư bầu bì buồn ngủ mà không được ngủ là mệt lắm mà nghe. Suốt dọc đường trở về buồn, Hoài An không hiểu sao cậu hai tiện nó có thần lượm đi theo hầu rồi, và lại còn kêu mình đi theo nữa. Đến khi lên tới tỉnh, cô mới biết. Cậu thiện lấy cô làm bia đỡ đạn Hồng cắt cái đuôi Mà bà Nguyệt ông tơ đu theo Để cột sợi chỉ đỏ cho cậu Không biết thằng Lượm Nó đứng ở cửa buồng đợi cô từ lúc nào Thấy cô nó nói Cô thu xếp cho lẹ đi Tôi đợi ngoài này Lát tôi xách đồ ra xe Hoài An hơi sượng sừng Cô cố tỏ ra dẻ thản nhiên mà hỏi Ủa Thì anh ra ngoài xe với cậu trước đi Tôi ra sao cũng được mà Tôi có tay có chân mà Lo mẫn gì Thằng lượm đổi tư thế đứng Nó quanh tay nhìn chầm chầm Không kiên nhẫn Không biết cậu giận sao thì tôi mẩn vậy à Cô lẹ đi Qua một thời gian tiếp xúc Cô biết với cái tính lưu manh của cậu hai Thì khó mà thay đổi lời cậu đã nói Nên cô nhanh tay lẹ chân Mà soạn đồ Đến lúc lên xe ngồi Thì cô mới ý thức được Mình đang nghĩ cái gì Cậu hai thì cứ nhìn cô chầm chầm Ánh mắt dê xòm Lưu manh vô cùng Hoài An nổi hết cả da gà Khi phải ngồi đối diện với ánh nhìn đó của cậu Từ nhà ông Hội đồng lên tỉnh Cũng hơn một ngày đường Hoài An cứ gục lên gục xuống vì mệt Thằng lượm thì Nằm ngủ sải lai Chảy cả kè ông biết hai thiện di chuyển qua ngồi cái bên ngoài an từ khi nào cậu nhẹ lấy tay mình đỡ đầu cô tựa vào vai mình cho thoải mái. Ngoài an giật mình tỉnh giấc thấy đầu mình tựa vô vai của cậu thiện thì quẩn hốt bật dậy ngay mùi nước hoa nhẹ nhẹ. lẫn với cái mùi hương đặc trưng của cậu thiện còn vương vấn làm cô đỏ mặt lý nhí. Dạ con xin lỗi cậu con ngủ gục hồi nào cũng không hay luôn đó. Cậu Thiện bật cười, cái giọng cà khịa quen thuộc. Ngủ gục thì ngủ, có ai bắt tội em đâu mà em xin lỗi chứ? Hay em sợ tôi tính lời bắt đền hả? Hoài An nuốt một cái, chưa kịp đáp thì cậu đã nghiêng mặt lại gần, nói nhỏ đủ để cho cô nghe. Sợ tôi hành sau Mặt Hoài An đỏ bừng lên, tức thì muốn la, nhưng mà Nhìn thấy ánh mắt của cậu hai Nên đành ngậm ngùi cắn môi Quay mặt ra cửa xe Chỉ dám rũa thầm trong bụng Xe lắc lư qua con đường đất đỏ Bụi mù bay kính cửa Trời về chiều Ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng xa Hai thiện ngồi khoanh tay Mắt liêm diêm như không Nhưng mà thỉnh thoảng lại liếc sang hoài an Khóe miệng lại cong lên Thằng Lượm thì ngáy khò khò, nó nằm phè ra như ông Hoàng. Hoài An thấy vậy, bậm môi, quay sang cậu Hai Thiện. Cậu Hai, nếu cậu gọi em đi theo để làm hầu thì con lo việc được. Nhưng mà nếu chỉ để cậu chọc ghẹo con thì con xin thôi khỏi. Hai Thiện mở mắt, chóng cằm nhìn con một lượt từ đầu xuống chân. Cái ánh mắt vừa tinh quái vừa sâu khó lường rồi cậu chỉ nhít môi không nói gì thêm nữa. Cậu nghiêng đầu ra phía cửa sổ im bặt để lại hoài an bần thần ở trong lòng nửa tin nửa ngờ. Trời đã chạm dạng tối. Xe dừng lại một quán trọ gian đường. Quán chỉ là ngôi nhà gạch cũ kỹ. Mái ngói đã xỉn màu. Bên trong leo lét mấy ngọn đèn dầu. Thằng Lượm vừa mới bước xuống Đã quể quãi hết cả người Vương vai như cả tháng chưa được ngủ Qua trời wow, Đường giá chi mà Sóc muốn rớt tìm ra hoài à Để con vô trước kiếm phòng cho nói giác cái túi đồ Bước phăng phăng vô trong Bỏ mặt Hoài An đứng lóng ngóng ở bên xe Hai thiện thì chậm rãi Tay đút túi quần Không nói thêm cái gì nữa Ánh mắt như đang tính toán Đợi Hoài An lay quay sách gói đồ Cậu mới từ từ mà nói đưa đây. Hoài An ngước lên lắc đầu hoài quậy. Dạ thôi, con tự đem được mà. Tôi kêu đưa thì đưa đi. Cứng đầu. Cái thật xấu đó nghe hụt. Không đợi cô khô kịp phản ứng, cậu giật lấy cái gói đồ trên tay của Hoài An. Bước thẳng vào trong. Cái dáng ung dung ngang tàng khiến Hoài An tức muốn chết mà không dám hé răng chỉ biết lẻo đẻo đi theo sau. Trong quán trọ. Ông chủ nhà trọ đang đứng nói chuyện với thằng Lượm. Thấy cô chế cậu thiện đi vô, liền liếc mắt một cái, rồi chép miệng với cái giọng bất đắc dĩ. Úi, giờ trời tối rồi. Trọ nhỏ chứ còn hai phòng, chắc... Một túi tiền nằm gọn trên quầy. Nghe, thôi cũng biết là túi tiền đó rất nặng. Hai thiện, mặt lạnh. Hai phòng là đủ rồi. Lẹ lên ngay. Thằng Lượm trố mắt chen vô. Nhưng nhưng con ngủ con ngái lắm Cậu ngủ đâu có được ừ, Hay là cậu ở chung với con An đi Con An mày ngậm cái mỏ mày lại cho tao ừ, Dạ Hoài An nghe rõ một, một cái lời thằng lượm nó nói Cô đỏ mặt Tính chửi thằng lượm một trận Nhưng mà đã nghe cậu thiện lên tiếng Nên đành thôi Bộ khùng hay sao mà nói Mà kêu cậu ở chung với cô chứ Cô Nam quả nữ Trai gái khác biệt à ngang, chưa nói đến người hầu với chủ nữa. Cái tình lượm thiệt là đúng rồi đó. Chắc mai mốt cô mà có lấy chồng, sanh con thì sẽ đặt là minh cho nó thông minh. Sau khi lên nhận phòng, Hoài An chuẩn bị quần áo để đi tắm rửa. Nhà trọ có nhà tắm, nhà xí, nhưng mà nằm cách riêng nhau hết. Khách trọ tấp nập đầy đủ thể loại. Hồi nãy Hoài An để ý rồi, có cả gái làng chơi nữa. Mấy cô đó ăn mặc lộng lẫy lắm, mặt đầm tay, hở vai khuét ngược chữ V, sâu ơi là sâu luôn. Cô nhìn còn chịu không có nổi, huống chi là đàn ông chứ. Hoài An ôm quần áo đi về phía nhà tắm. Cô mãi lo nhìn cái khác, không có tập trung nên bị một người đàn ông đụng vào vai. Ông ta say quát cần câu, đi còn siêu lên vẹo xuống. Tự đụng Hoài An thôi mà. Cô nhăn lên vì đau đớn. Lấy tay so so cái bả dai của mình. Bực bội cô nói. Chú đi chú. Phải nhìn đường nhìn lối chứ. Nhìn nhìn con mẹ mày. Nhìn má mày hả? Con quỷ. Ông ta ngang ngược mắng chửi lại Hoài An. Cô không nhịn được nữa. Ông ta chửi cô. Thì có cớ gì mà bắt cô phải nhịn chứ. có mà nằm mơ đi. Hoài An đứng khoanh tay. Mặt kinh lên quất lại liền Ông chửi ai Ông đụng tôi Tôi chưa tính sổ với ông mà Ông còn dám mở miệng chửi tôi nữa hả Mày Đau Buông tao ra mày Ông ta định giơ tay lên tác hoài an Thì cảm thấy như tay đầu buốt Là lên hoài quái Biến đi Cậu hai Quát một cái Ánh mắt cậu lạnh lắm À, cách qua nhà giàu nghĩ đi hiểu lầm hiểu lầm thôi chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi mà ông chủ quán trọ chạy tới dội giả giảng hòa ông biết cái cậu nhà giàu trước mặt mình là ai nên không có dạy mà đụng vô ông chủ kéo cái lão say rượu kia qua một bên miệng cười giả lả nhưng mắt thì liếc nhanh về phía túi tiền mà cậu thiện vừa mới ném lên quầy hồi nãy trong lòng ông ta đã rõ Khách này không chỉ giàu mà còn không phải cái hạng tầm thường, đụng vào là thiệt thân. Hoài An đứng yên, bãi dai vẫn còn e ẩm, nhưng mà ánh mắt lại liếc qua bàn tay của cậu đang nắm chặt cổ tay của lão say hồi nãy. Bàn tay đó lạnh như sắc, mà lực thì chắc nịch, chỉ thoáng một cái. Hoài An chợt thấy tim mình đập mạnh một cái, không rõ gì sợ hãi, hay gì một cái thứ cảm xúc khác, nó mơ hồ cậu hai thiện đã buông cái lão say ra từ lâu, sau đó phổi nhẹ bàn tay như thể vừa chạm phải một cái thứ dơ bẩn, rồi quay sang Hoài An giọng gần thấp xuống. Đi tắm thì đi lẹ lên đi, đứng lề mề giữa đám dê già này, có ngày mất mạng như trời Hoài An hơi sượng mặt, hậm hực đáp nhỏ. Con tự lo được, đâu cần cậu với xen vô. Ừ, tự lo giỏi lắm hên. Hồi nãy mà không có tui, chắc mặt em in cái dấu bàn tay ông già đó rồi đó. Nói xong, hai thiện bước thẳng, hai tay đút túi quần, không thèm nhìn lại. Hoài An cắn môi, tức muốn chết luôn đó, nhưng mà cũng không dám cãi. Cô ôm quần áo lầm lũi đi về phía nhà tắm. Cái cảm giác sau lưng có ai đó dõi theo làm cho cô sùng mình. Quay lại thì thấy cậu thiện đứng xa xa, lưng giữa cột gỗ, ánh mắt nửa hờ hững, nửa cảnh giác, rõ ràng là đang canh chừng. Trong lòng Hoài An trào lên một luồng tức tối lẫn khó hiểu. Cậu thiện đúng là đồ lưu manh, canh thì canh đi, còn làm cái bộ dạng kia nữa, ai coi cho được chứ. Hoài An biết nhà tắm chung ở đây đầy dễ nhưng rủi ro, nên cũng tranh thủ tắm cho lẹ. Nếu mà lúc nãy mà không có cậu thiện, chắc cô đã cho thằng trai già đó một trận nhừ tử rồi. Cái gì chứ cái chuyện đánh đấm cô là trùm. Thằng tí, thằng tèo trong xóm thường xuyên bị Hoài An quýnh cho bầm mặt. Lúc tắm xong, thì cậu thiện dẫn đứng ngoài cửa. Hoài An đi ra, dẫn thấy cậu đứng đó. Cô sững lại một nhịp, hai mắt nhìn nhau. Cậu thiện nhít môi. Về phòng lẹ đi, còn đứng đó nữa. Dạ, mà ủa, con đâu có mượn cậu đứng đây canh đâu. Ai nói từ đứng đây canh cho em. Thì cậu... Rõ ràng cậu đứng đây để... Nói đến đây, Hoài An ngập ngừng không dám nói tiếp cái câu sau. Cậu thiện lại nói, Để cái gì? Tôi đứng đây là quyền của tôi. Em nghĩ gì vậy? Dạ không. Con thưa cậu, con về phòng. Hoài An vừa lắc đầu, lại gật đầu, rồi sau đó ôm đồ chạy thật lẹ về phòng. Hai thiện đứng đó, nhìn Hoài An cuốn cuồng chạy, thì phì cười. Hồi nãy cậu biết nếu mình không có ngăn Thì Hoài An cũng xử đẹp cái lão già đó Nhưng mà thôi Cậu có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần Nên đành vậy đó Về tới phòng Hoài An đặt bộ đồ cũ xuống Lòng vẫn còn lộn xộn lắm Cái cách cậu thiện nhít môi Cái ánh mắt như nhìn thấu cả suy nghĩ của cô Thiệt là khó ưa Cô hít một hơi Tự nhủ với bản thân Mặc kệ đi, miếng sao còn yên ổn, ngủ một giấc là được. Bên kia, hai thiện thông thả bước vào phòng của mình. Cậu cởi cái áo khoác ngoài, ngồi giữa ghế, hai tay đang lại phía sau đầu. Trong đầu cứ hiện ra cái cảnh Hoài An hồi nãy đứng ngập ngừng, mặt đỏ lên đến tận mang tay. Nghĩ đến đây, khóe môi cậu lại cong cong, một nụ cười lềm nở ra. Ngoài hành lang, thằng lượm đang lấm lét nghe ngóng. Thấy ngoại an chạy dội, lại thấy cậu thiện cười một mình, thì càng thêm nghi hoặc, nói lẩm bẩm. Wow, trào wow, hai con người này nãy giờ chắc làm dụ gì mờ ám rồi đó. Đâu có tự nhiên mà vậy đâu. Đêm xuống, quán trọ lát đát tiếng cười nói tiếng chân kẻ ra vào, tiếng lọc cọc của mấy gã say xỉn. An nằm mà không có chợp mắt được, Cứ lăn qua trở lại Trong đầu cô cứ dăng dẫn câu nói Ai nói tôi đứng đây canh cho em chứ Mà thiệt ra Nếu không đứng canh cho cô Thì cậu đứng đó làm cái giống gì Nghĩ tới đây Hội An câu mày khó hiểu Cô thở dài một tiếng Miệng không kìm được Mà mắng mỏ cậu thiện Vừa chửi vừa dội dàng kéo Cái mền che mặt Sợ người ngoài nghe được Sáng hôm sau Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, rọi vào căn phòng nhỏ, tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong âm thanh ồn ào của khách trọ thức dậy, chuẩn bị rời quán. Ngoài An dụi mắt, dội dàng ngồi dậy sắp xếp đồ đạc. Cả đêm qua cô không có ngủ được bao nhiêu, vừa tức vừa ngượng, nhưng mà bây giờ thì không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Ngoài sân, cậu thiện đã sẵn sàng tay chống hông đứng chờ. Thấy Hoài An và thằng Lượm lật đật chạy ra, cậu chỉ nói gọn lõn. Đi. Thằng Lượm ngáp ngắn ngáp dài, giác cái túi trên dài, miệng vẫn còn muốn chọc kẹo. Ủa, mà tối qua cậu ấy không ăn ngủ ngon không? Chưa kịp dứt câu, thì ánh mắt của cậu hai liếc qua, khiến nó im bặt, dội cười trừ. Ba người rời quán trọ. Bước ra con đường phủ bụi sương mỏng. Con đường đất dần mở rộng, dẫn thẳng về tỉnh. sương mai vừa tan, ánh nắng vàng rải xuống, khiến cảnh vật sáng bừng hẳn lên. Càng đi gần về phía chợ tỉnh, tiếng ồn ào càng rõ, náo nhiệt không khác gì ngày hội. Người buôn gánh bán bưng chen chúc, gánh hàng hai đầu lạc lè, nào là rổ cá tươi nó dãy đành đạch, nào là mớ rau còn ướt sương. Thúng vải vóc đủ màu, tiếng rao bán gian gian, lẫn trong tiếng mặt cả, cười nói. Bên đường, mấy chiếc xe ngựa lộc cọc nối đuôi, phu xe vừa đánh rơi vừa gào gọi khách. Thỉnh thoảng lại có mấy tay lính tuần đi ngang, tay cầm gậy, mắt đảo nhìn bốn phía. Đám trẻ con lem lút chạy lon ton theo sau, treo hò rồi bị người lớn lôi sình xịch về. Mùi thơm bốc lên từ quán hủ tiếu, từ lò bánh nướng. Hòa lẫn mùi bụi đường và mồ hôi người Tạo thành cái thứ mùi rất riêng Của vùng ven tỉnh lị sáng sớm Trong cảnh ồn ào đó Hoài An tròn mắt nhìn quanh Vừa thích thú vừa chó ngợp Còn cậu thiện thì vẫn dáng vẻ thẳng nhiên Tay chắp sau lưng Như thế đã quá quen thuộc với những nơi ồn ào phồn thịnh như thế này Đi chừng hơn nửa ngày Thì đến khu trung tâm Cô thấy đường xá ở đây đẹp vô cùng, mấy cô tiểu thư với mấy cậu công tử ăn mặc sành điệu dữ lắm, nhìn đẹp quá trời quá đất luôn. Căn nhà của cậu Thiện nằm ngay khu phố sầm Quốc nhưng lại kín đáo so với dãy cửa hiệu buôn bán ngoài mặt đường. Từ ngoài nhìn vô, nhà không có đồ sộ cái kiểu phủ đệ quan lại, mà lại mang vẻ tinh tươm gọn gẽ của một con tử có học thức. Cánh cổng sắt đen bóng Trên có hoa văn uống lượng, mở ra là khoảng sân lát gạch tàu vuông vức sạch sẽ đến mức không có vướng lấy một chiếc lá khô. Hoài An ước lượng, cái phủ này chắc nó gần bằng nhà ông hội đồng thành ở dưới quê. Đúng là nhà giàu có tiền nên mua mấy căn nhà cũng được. Thằng lượm chạy lon ton vào trước, nó đã quen, nó quen thuộc từng bước chân. Nó vừa mở cửa vừa liếu riếu. Đây chỗ ở riêng của cậu đó nghe Con An coi chừng đó Bước cẩn thận Chớ có làm bể cái chậu bông cái là tiêu đời luôn á nghe Hoài An bước vô Mắt không khỏi tròn xe Gian chính giữa bày miệng ngăn nắp Tủ gỗ cao chạm trổ đơn giản Nhưng mà tinh xảo Ở trên bày máy pho tượng nhỏ Bằng đồng sáng bóng Bàn ghế toàn là gỗ liêm đen Mặt bàn láng o phản chiếu ánh sáng trên tường treo dài cái bức tranh thủy mặc nét bút phóng khoáng khói núi sương mây như còn phản phất khác hẳn những ngôi nhà nông thôn mà cô từng biết ở đây mọi thứ đều toát ra cái vẻ sang trọng nhưng không có phù trương ngay cả rèm cửa cũng may bằng vải gấm dày mỗi khi gió thổi thì phất phới ánh sáng hắt vào vàng dịu ngoài an lén nhìn cậu thiện cậu bước vào nhà không hề ngạc nhiên Ném hờ cái áo ngoài lên lưng ghế Ngồi xuống ghế tựa Gác chân lên Ánh mắt phản phất cái vẻ chủ nhân ung dung Cô lại thấy lạ Trong nhà không có người làm Ngoài thằng lượm Chạy qua chạy lại Thì gián lặng lạ thường Quay nhà bự tổ chán vậy Mà chỉ có hai người Nhưng mà vẫn đâu ra đó Sạch sẽ tinh tướp Cảm giác trón ngợp xâm chiếm ngoài an Từ nhỏ cho tới tới lớn, cô nào từng thấy cái kiểu sống riêng tư kín đáo mà đầy đủ tiện nghi như thế này. Đứng giữa gian nhà, cô bỗng thấy mình như lạc vào thế giới khác hẳn, vừa ngại ngùng, vừa hiếu kỳ. Thằng Lượm chỉ cho Hoài An phòng của cô, cho nó chạy đi mất tiêu. Hoài An bước vào phòng, không biết có ai dọn dẹp thường xuyên hay không, mà căn phòng này sạch sẽ lắm. Mà trọng trải giống như phòng mở hương vậy đó. Từ hồi đó tới bây giờ, Hoài An không dám nghĩ tới sẽ có ngày mình sẽ được ở trong một căn phòng sang trọng như vậy. Ừ, có thể nói, dù đây chỉ là một căn phòng, nhưng nó lớn hơn nhà của ngoại gấp mấy lần. Phòng có cửa sổ, có thể nhìn thẳng ra ngoài sân. Thấy cả dàn hoa sứ quân tử rợp bóng. Ngày trước cô không biết tên của loài hoa này đâu, Cũng chính bà ngoại nói cho cô biết, hoa này nó mọc thành chùm rất đẹp, màu sắc vừa sặc sỡ vừa nhẹ nhàng, làm cho con người ta khi nhìn vào đó cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Hồi nãy thằng Lượm có nói với Hoài An, kêu cô nằm ngủ nghỉ đi rồi tới chiều nó sẽ đem quần áo để cô thay. Tối nay Hoài An phải đi cái đám hay là cái tiệc gì đó cùng với cậu thiện nên nên thôi. Cậu đã cho nghỉ Thì dạy gì mà thức để hành bản thân mình chứ Vậy là cô lục đục lay quay một lúc Lên giường nằm thẳng cẳng luôn Bên ngoài cậu thiện hỏi thằng Lượm Mày đi mua mấy cái tao dặn chưa Thằng Lượm ngồi trên bàn Chống tay lên mặt thở dài Dạ con mua hết rồi Mà cái bài nhà may đó Nói là cái đầm cái ơ gì đó Phải may theo số đo mới đẹp, chứ mua đại đại thì mặt không có đẹp. Cậu thiện không trả lời, cậu nhìn chầm chầm thằng lượm, nó e sợ. Dạ con, nhưng mà con mua rồi, cậu yên tâm đi. Nói xong, nó dừng lại hỏi ngu ngư. Mà cậu ơi, cậu định để con an giả làm người thương của cậu thiệt hả? Thiệt thì sao, mà không thiệt thì sao? Dạ, thôi đi nghỉ đi. Chiều chuẩn bị đi cho sớm, đừng có trễ đó. Chiều nay ánh hoàng hôn vừa mới tắt thì thành phố đã sáng rực ánh đèn, nhà lầu kiểu Tây cửa kính cao phúc, trong ngoài treo đầy đèn lồng, đèn điện sáng choang. Xe ngựa nối đuôi nhau dừng lại trước cổng biệt thự rộng lớn. Người ta ăn mặc sang trọng, đàn ông Âu phục thẳng nếp, cà vạt thắt ngay ngắn, đàn bà thì váy đầm cổ đeo chuỗi ngọc sáng lấp lánh. Trong cái đám đông đó Hoài An ngập ngừng bước theo sau Cầu thiện. Bộ đầm mới mua tuy hơi rộng chỗ này, chật chỗ kia một chút, nhưng mà nhờ dốc dáng của tuổi xuân mà nhìn cô vẫn chừa vặn, lại có cái nét mộc mạc riêng không ai giống. Máy tóc dài được cột gọn, mấy sợi rơi xuống càng làm gương mặt thêm ngây ngô. Tiếng nhạc tây trỗi lên từ trong phòng khách, vĩ cầm réo rắc, piano dìu dạc, Trên bàn tiệc dài rượu tay sóng sánh trong ly pha lê, các món ăn bày biện cầu kỳ, gà quay vàng óng, thịt bò cắt lát mỏng, phô mai thơm nức, người hầu da trắng da ngâm mặc áo vest đen đi qua đi lại, tay bưng khay bạc sáng bóng. Hoài An đưa mắt nhìn khắp nơi, bối rối thầm nghĩ, mấy cái món này ăn sao trời, người ta cầm toàn là cái nĩa chứ con dao nhỏ xíu hả, chứ có ai dùng đũa đâu. Thiện liếc sang khóe môi nhích nhẹ. Đừng có đứng thộn ra đó nữa. Hoài An nhăn mặt thì thào. Con, con đâu có quen mấy cái chỗ này, toàn là đồ lạ quơ lạ quắc không à? Không quen thì học đi, cứ nhìn người ta mà mận, bắt trước theo, chứ đừng có lóng ngóng để người ta cười. Cô bậm môi tức anh ách nhưng cũng ráng mà bước theo. Một người đàn ông trung niên tiến lại, dáng bệ vệ, giọng sang sản. Ủa? Cậu Thiện? Đau quá rồi mới thấy cậu nghe. Hôm nay lại đưa người thương tới ra mắt nữa hả? Cậu Thiện bình thản chắp tay sau lưng, mắt liếc về phía Hoài An. Ừ, người của tôi đó. Hoài An xém chết ngẹn, mặt đỏ bừng, tôi mở miệng phản bác, thì cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, ấn ra phía trước, ánh mắt cậu lạnh như băng, nhưng mà nụ cười lại ung dung khiến người đối diện không thể nghi ngờ âm nhạc rộn rã tiếng cười nói trang hòa khắp căn sảnh rộng lớn ánh đèn chùm treo trên cao rực rỡ như ngàn vì sao gom lại hát xuống sàn gạch bóng loáng những bộ đầm tay lộng lẫy quét ngang mặt đất giày cao gót khua lóc cóc, hương nước hoa quyện vào nhau tạo thành một mùi thơm nồng nàn trói ngập Hoài An bị đẩy về phía trước, cứ như con trối trong tay người khác. Trái tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng, tai dăng vẳng câu nói của cậu thiện hồi nãy. Người của tôi đó. Người của cậu à? Mà cô nào phải đâu? Rõ ràng là cậu chỉ bịa ra để che mắt thiên hạ. Về mà câu nói đó thoát ra nhẹ bẩn, nó gọn gàng như một lẽ đương nhiên. Lúc này, Hoài An muốn cãi lại, muốn phủ nhận, nhưng mà bàn tay đặt trên lưng kia vừa lạnh lẽo vừa nặng trịch như xiềng xích khiến cô không tài nào cất lời. Dẫu cho cậu là con nhà giàu, muốn mựng gì thì mựng, nhưng mà cái chuyện này quá đáng rồi, lỡ như ông bà mà biết thì cô chết không kịp ngáp luôn quá. Người đàn ông trung niên bật cười ha hả, nâng ly rượu vang sóng sánh trong tay. <cười> cậu thèm thiệt là biết đùa giỡn à. Từ trước tới nay ai mà không biết cậu nổi tiếng khó chịu. Từ chối mười mấy người rồi. làm mấy cô sao xuyến ôm con tim tàn đát mà khóc nất lên đó. Bây giờ tự dưng xuất hiện một dĩ tiểu thư này đây. Làm cho tôi vừa không tin vừa muốn tin. Các cô ở đây chắc hẳn là hết cơ hội rồi ha Mấy bà mấy cô đứng cạnh đó phá lên cười khúc khích. Ánh mắt len lén dò xét hoài an. Người thì ngạc nhiên. Người thì tò mò bớt kẻ lại lộ vẻ chăm chọc, con nhỏ quê mùa này có gì mà lọt được vào mắt xanh của cậu thiện chứ. Hoài An cuối gặp mặt, hai bàn tay đang chặt vào nhau, cô cảm thấy rõ từng tia nhìn đang xoáy vào mình, nó rần rần như kim châm. họ nghĩ mình là ai chứ, họ coi thường mình à, nhưng mà họ làm được cái gì cô, đã vậy thì cô càng thích chọc tức mấy người đó nữa. Muốn kịch thì có kịch, muốn bi thì có bi, muốn hài thì có hài, muốn thật thật giả giả lẫn lộn, chơi luôn. Trong lúc này, cậu Thiện vẫn điềm nhiên, cậu nâng ly rượu từ tay người hầu, chạm nhẹ vào ly của ông Tình, nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi. Đời mà, ai giữ được cái thì giữ, không giữ được cái thì thôi, tôi vốn không có thích để ai bàn ra tán vào cái chuyện riêng của mình. Chắc ông tình đây cũng hiểu mà, đúng không? Nói xong, cậu nghiêng ly uống cạn, rồi từ từ đặt xuống bàn, cái gián gấp ung dung nửa lưu manh nửa cao ngạo đó, khiến người xung quanh vừa nể vừa khó chịu. Hoài An ngồi xuống cái ghế cạnh, cái bàn dài, tim vẫn chưa hết đập loạn. Trước mặt cô là những cái món ăn bày biện cầu kỳ, con dao, cái nĩa sáng bóng, Nằm song song trên cái khăn trải trắng buốt Cô ngần ngại cầm lên Thử cắt một miếng thịt bò Nhưng mà con dao nó cứ trượt đi Lách cách nó kêu lớn Hai thiện nghiêng đầu nhìn Khóe môi nhếch lên Làm gì mà rung vậy Con bò nó chết rồi Không có chạy mất đâu Cậu Cậu nhỏ tiếng chút có được hay không Ừ Thì có làm sao đâu Hai thiện nhún vai thả nhiên, cầm dao nĩa của mình cắt một lát thịt, động tác gọn gàng như người đã quá quen với việc ăn đồ tây. vừa các cậu vừa nói: Này nè, nhìn kỹ đi, cắt xuống, kéo qua để đưa cái nĩa lên." Hoài An làm theo, lần này thành công, nhưng mà miếng thịt bự chản dính trên nĩa khiến cho cô lúng túng, không biết cho vào miệng như thế nào. Trong lúc đang lay quay. Cái nỉa tuột, miếng thịt rơi xuống, dăng cả nước sốt lên trên cái áo đầm sang trọng. Hoài An như mất hồn hét lên, mặt cô đỏ lửng. Trời đất ơi, thấy cha tôi rồi. Cậu Thiện bật cười, đưa khăn cho cô. Ừ, giỏi quá hả? Mới ngồi vô bàn chưa được bao lâu đã để lại cái dấu ấn rồi. Cậu nói lời nào hay hơn được thì đừng có nói luôn đi. Hoài An tức điên lên, giật lấy cái khăn chấm chấm cái vết dơ. Xung quanh, mấy vị khách đưa mắt nhìn, kẻ che miệng cười, kẻ thì thầm bàn tán. Hoài An càng cúi gầm, tai nóng rực, chỉ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn. Một lát sau, đến phần khiêu vũ, tiếng nhạc dồn dập hơn, mấy cặp trai gái dắt nhau ra sàn nhảy, những bước chân dập dịu xoay vòng, váy áo tung bay. Một bà lớn tiếng lại gần tươi cười. Ừ, cậu thiện, không lẽ cậu lại ngồi yên nhìn hay sao, không mời cô bạn xinh sáng đây ra nhảy một bảng. Hoài An giật bắn người. Con, con có biết nhảy đâu cậu ơi. Không biết thì học cậu chỉ cho. Cậu thiện phớt lờ lời từ chối, đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô. Đi. Nhưng mà... Hoài An lắc đầu hoài quậy. Em tính để người ta nghĩ tôi bịa ra cái chuyện có người thương hả? Mấy người đó giàu lắm, lại quyền lực nữa. Em mà làm mất mặt tôi thử coi. Cậu ghé sát tai cô nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. Hoài An cứng họng, đành đặt tay trung trễ vào tay của cậu. Bàn tay cậu to lớn, ấm áp, siết chặt lấy tay cô rồi kéo ra giữa sân. Âm nhạc dồn dập, ánh mắt bao nhiêu người đổ dồn, Hoài An lóng ngóng. Đạp trúng dài cậu liên tiếp mấy lần Chết mẹ luôn rồi Xin lỗi Con xin lỗi nghe cậu Cô hốt hoảng Nói loạn hết cả lên Hai thiện nhăn mặt Nhưng vẫn giữ nụ cười ung dung ghé sát tai cô Em định giết tôi giữa chống đông người luôn hả Con Con đâu có cố ý đâu Thôi bám sát tôi Nghe nhạc nhấc chân lên Đừng có nghĩ nhiều nữa Hoài An cắn môi làm theo, từng bước một. Hai thiện xoay người, vòng tay ôm lấy eo cô, động tác lu lót đến mức khiến cho cái đầm cô đang mặc xòe ra. Xé một chút nữa, đụng trúng cái cặp đôi bên cạnh. Ê, có chừng chứ. Hoài An xấu hổ muốn chui xuống đất, còn cậu thiện chỉ nhếch môi. Đụng trúng chưa mà la như gà mắc đẻ vậy. Không muốn á thì vào trong ngồi đi. Một tràng cười bật ra từ mấy người đứng xem. Hoài An mắc cỡ, giơ tay muốn rút ra nhưng mà cậu giữ chặt hơn. Đừng có mà bỏ ngang, em mà chạy bây giờ thì mặt mũi tôi để đâu chứ? Cậu, cậu đúng là đồ lưu manh mà. Ừ, lưu manh mà còn dắt được em ra giữa chốn này đó. Lời nói như triều người nhưng mà ánh mắt cậu lé lên cái tia gì đó khó đoán khiến cho tim cô Hoài An lỡ nhịp. Vũ khúc kết thúc Hai thiện cúi đầu hung nhẹ lên lưng bàn tay cô, cử chỉ ung dung, chuẩn mực y như hệt quý ông Tây Phương. Đám đông dỗ tay ào ào, Hoài An chết lặng, mặt đỏ như gất, trong lòng trào dân cảm giác rối bời, vừa ngượng vừa tức, lại vừa hụt hẳn. Cô biết rõ, tất cả chỉ là giả vờ,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 Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện gác tía, Lầu son, tác giả Quyên Quyên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.